Quý vị và các bạn thân mến, trong các chương trình đọc truyện lần trước, hẳn quý vị còn nhớ nhân vật Yến Ly, một nữ tỳ bị ly tán gia đình trong cuộc loạn lạc nhà Tống, đã được An Tư Công Chúa đem về Cưu Mang và Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn thương yêu như con. Biết song thân Yến Ly còn sống, ông ngỏ ý muốn để nàng đoàn tụ gia đình. Yến Ly cảm kích trước tấm lòng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, song lại băn khoăn giữa một bên Hiếu và một bên Nghĩa. Làm thế nào để vẹn cả đôi đường? Bây giờ, phát thanh viên Văn Trọng sẽ chuyển đến quý vị và các bạn nội dung tiếp theo của câu chuyện. Hưng Đạo Vương vẫn không ngừng xem xét các nét vẻ đổi thay trên gương mặt Yến Ly. Một người như ông làm gì không đọc được nỗi lòng con trẻ? Đại Vương chậm rãi nói. Ta thương con như ta thương con ta. Như ta thương tất cả những đứa trẻ trên thế gian này. Bị hốt tất liệt tàn hại Ta đang nghĩ Phải cứu lấy tuổi thơ của các con Việc ấy không thể cầu xin ở hốt tất liệt Con biết hốt tất liệt là ai chứ? Vương đột ngột hỏi Yến đi Nàng gật đầu Vương lại tiếp Đã không cầu xin Y được Thì phải chống lại Y Muốn chống lại Y Phải có sức mạnh của nhiều người Nhiều quốc gia vương hơi cúi xuống giọng buồn buồn ta tiếc cho nước trung hoa của con một nước có nền văn hiến cao vào bậc nhất hoàn vũ đất rộng người đông giàu có không siết kể mà ươn hèn gục ngã đến nỗi phải làm nô lệ cho bọn mông thát nhục quá đây không phải là sự tủi nhục của riêng dân tộc con mà còn là sự tủi hồ chung cho các quốc gia các dân tộc sống trong sự chia rẽ, sự ích kỷ. Cũng còn là sự tùy hồ của những người tốt, người thiện cứ dừng dưng trước tội ác của kẻ khác gây ra và trước sự đau khổ, bất hạnh của người khác. Ta thường hay nghĩ đến sức yếu kém vô dụng của từng chiếc đũa vứt bừa bãi khắp nơi. Với sức mạnh thần thánh của cả một bó đũa được chúng ta góp lại từ mỗi chiếc mỏng manh. Yến Ly Ta biết con đang nghĩ gì Hưng Đạo nói Và nhìn thẳng vào cặp mắt trong veo ngơ ngác của nàng Ta giúp con trở về quê hương Ta không muốn con phải chia sẻ nỗi bất hạnh của con dân đại Việt chúng ta Vậy một trong hai nơi đó Con muốn về đâu Ta sẽ cho người dẫn con về đến nơi đến trốn Đừng có nghi ngờ gì ta Trong việc giúp con Chúng ta chỉ có tốn kém, thậm chí nguy hiểm, chứ không có lợi lộc gì. Ta khuyên con, nên về lại quê hương. Nhưng nếu con thấy không có gì để luyến nhớ cái quốc gia chỉ có sự chia rẽ đến hèn yếu ấy, mà con muốn ở lại Đại Việt, ta sẽ cho con về bầu bạn với An Tư Công Chúa. Đại Việt ta tuy là một nước nhỏ, nhưng lòng nhân nghĩa thì không có giới hạn nghe đại vương nói thuần những điều làm cho con người thêm cao phẩm giá nhưng cũng còn một cái gì đấy khơi dậy từ đáy sâu nhân cách của con người và tuy có mạo hiểm yến ly cũng mạnh dạn thừa bẩm đại vương nghe đại vương phân giải con thấy người thực sự muốn cứu vớt con ra khỏi cảnh máu lửa hiểm nguy tiện đây con xin nói thêm để đại vương dạy bảo ban nãy Con nghe đại vương nói tới tiệm kim hoàn bảo kim. Không biết có ý gì ở đây không, chứ bảo kim là tên thân phụ con đặt cho con ở tuổi chưa thôi nôi. Chẳng là thủa mới sinh con ra, khi ấy, xong cho con lá số tử vi, phụ thân con buồn lắm, đóng cửa suốt ba ngày không ra ngoài và dặn bảo mọi người gọi con bằng tên đó, thay vì tên Quế Anh đã đặt từ trước khi con được sinh ra và suốt từ nhỏ cho tới khi con bị lạc phụ thân con yêu chiều dạy bảo chăm sóc dư thừa sự chu đáo nhiều lúc cảm nhận như phụ thân con chỉ sợ để rơi mất con ở đâu đó qua sự xác nhận của yến ly hưng đạo hiểu ngay phụ thân yến ly vẫn còn sống và việc lấy tên hiệu bảo kim với chiếc gia huy bảy biện chính là để kiếm lại con gái mà ông hết hy vọng dò tìm Song hướng đạo ngẫm nghĩ, cũng có thể đây là một cái bẫy, một âm mưu gì đó đối với Triệu già. Đoạn Vương lại hỏi, vậy ý con ra sao? Con quyết như thế nào, ta cũng chiều con, nhưng nếu việc chậm quá, ta e không còn kịp được nữa. Sau một hồi suy nghĩ lùng lắm, thực tình Yến Ly không biết quyết định thế nào cho phải. Nàng nghĩ, nếu song thân ta mà ta không về tức ta là đứa con bất hiếu ta nương nhờ tá túc ở đây trong cảnh đất nước thanh bình ta được nuôi nấng đối xử như một khách quý lại được như một người con ruột thịt vậy mà bây giờ nước đang có họa xâm lăng ta lại bỏ đi ắt người sẽ khinh ta là quân bất nghĩa trong lòng yến ly đang có sự giằng xé giữa về và ở bỗng nàng nhớ vừa xong đại vương con nói Tùy hổ cho những người tốt, người thiện cứ rừng rưng trước tội ác của kẻ khác gây ra Và trước cả sự khổ đau, bất thành của người khác, của dân tộc khác Nàng chợt nghĩ Tại sao ở Yên Kinh ta lại không thể giúp gì cho Đại Việt được Yến Ly đem nói hết sự tình nàng suy nghĩ với Hương Đạo Vương mừng lắm Ông cầm tay nàng cảm tạ Thôi được, mọi việc sẽ liệu sau Trước mắt Ta lo cho con về. Nếu như con có lòng nghĩ đến chút tình khi lưu lạc, ta chỉ xin con hai điều. Một là, nếu con có gặp người của ta ở Thăng Long đang sống trên đất Yên Kinh, con hãy coi như chưa gặp gỡ, quen biết gì. Hai là, nếu có gì cần kíp, người của ta phải đến nhờ con mà không có gì nguy hại. Mong con giúp cho. Dạ, ơn trời biển đối với Đại Việt đối với đại vương còn dẫu có kết cỏ ngậm vành cũng chưa trả được. Huống chi vài việc nhỏ mà đại vương nói, yến ly nhớ lại tất cả những ngày sống trên đất đại việt và những lời hưng đạo đã dạy dỗ và cho tới một hôm yến ly thấy sải thung ghé tiệm bảo kim đòi gặp phụ thân nàng là bậc đại khoa. gặp thời loạn ông không ra làm quan, ở ẩn tại nhà kíp khi quân mông cổ đánh tràn khắp nước. Ông hưởng ứng chiếu cần vương, mộ quân, đánh giặc. Nhưng triều đình nhà Tống nhu nhược yếu hèn, chia rẽ, lại có cả một quá khứ điếm đàng hưởng lạc, bóc lột đến tận xương tủy, nên dân tỉnh oán ghét. Vì thế, vua tôi nhà Tống không huy động được sức mạnh của toàn dân vào việc chống ngoại xâm. Triệu tiên sinh khi lưu lạc mãi, rồi mới trở lại yên kinh. Ông cho gia nhân mở tiệm kim hoàn cũng chính là để dò tìm Quế Anh. May thay, người của hưng đạo vương đã sớm nhận ra tung tích và nàng được trở về đoàn tụ triệu tiên sinh cũng ghi lòng tạc dạ nghĩa lớn của đại việt và các vương hầu triều trần đối với cha con ông nhiều đêm ông chăn trở về ơn sâu đại việt và sự miệt thị từ nhà tống xưa kia tới nhà nguyên hiện nay đối với quốc gia nhược tiểu này ông tự nghĩ nếu có lẽ công bằng trong trời đất thì phải tôn vinh dân tộc đó là đại hùng đại nghĩa bữa xài thung đến gặp tiên sinh cái chính là để bán một ít đồ quý vừa đem ở đại việt về nhân tiện y kể lại một số việc trong triều và sở kiến của y là muốn thiên tử khởi binh đánh chiêm thành và đại việt cùng một lúc khiến hai kẻ kia không ứng cứu cho nhau được tin ấy lọt vào tay Quế anh và ngay lập tức được chuyển đến cho đỗ vĩ người của ta Đang làm chủ một tiệm kim hoàn lớn tại Yên Kinh Đỗ Vĩ Mà mọi người ở Yên Kinh được biết Thì tiên sinh quê tận vùng Quảng Tây Tức là người miền Nam Trung Quốc Hiệu kim hoàn của Đỗ Vĩ Có mang biển hiệu Quảng Hưng Long Ngoài ba chữ đó Còn vẽ thêm một con rồng Đang bay lượn ngoằn ngoèo ngay trên mặt bà Và chủ nhân thường được mọi người Tôn xưng thật là kính quý Quảng tiên sinh Trong nhà tiên sinh Có mấy người thợ chế tác kim hoàn cũng là chỗ thân tình cả. Hiệu của tiên sinh mở chưa lâu nhưng được tiếng khắp kinh thành, khách đến mua bán nườm nượp. Hàng ngày tiên sinh chỉ nhận biết tiếp đến các loại tao nhân khách. Thường là khách đến khoe một món đồ quý hiếm đã có từ thời Tây Chu, Đông Chu hoặc Hán Đường. Chủ khách say sưa ngắm nhìn, tán tụng, tìm ra những vẻ đẹp ẩn giấu đằng sau màu men, dáng vẻ và phong cảnh phác họa trên món đồ. Nếu là loại gốm sứ hoặc những nét chạm trổ tài hoa về các tích điển dân gian, nếu là các loại đồ vàng bạc. Rồi chủ khách làm thơ, sướng họa thật là tâm đắc. Cũng có khi khách chỉ đến xem chứ không mua một vài món đồ quý lạ mà chủ mới săn tìm mua được từ Đại Việt, Champa hoặc Tiêm La, Chân Lạp. Đỗ Vĩ nhận được tin Xài Thông cháo trở. Một mặt, y nhận lời với triều Trần để tâu lên hốt tất liệt, sao cho cuộc chiến không nổ ra. Thật ra Đại Việt cũng hiểu, với tham vọng của Hốt Tất Liệt thì nạn binh hỏa không thể không nổ ra. Nhưng nhà Trần mong muốn nó nổ ra chậm hơn. Đoàn này, thung mưu toan thúc đẩy cho nó sớm nổ ra. Đúng như Hưng Đạo Vương tiên liệu và thường gian dạy, bọn giặc Mông Cổ dẫu sao cũng chỉ là một đám võ biên, điều ta quan ngại là bọn Hán gian làm tay sai cho Mông Cổ. Bọn này mưu mô thâm độc, ác hiểm khốn lường còn luôn nhớ lấy mà đề phòng thu thập tin tức xong Đỗ Vĩ bèn cho người gửi một phong thư dán kín đến tư dinh của quan thượng thư bộ lễ Sài Thung vừa lúc Sài Thung đi dạo về thì nhận được tuyên triệu của hốt tất liệt cùng với phong thư không có địa chỉ người gửi đọc xong chỉ tuyên triệu Sài Thung bèn mở phong thư kia ra Quan Thượng Thư vô cùng ngạc nhiên khi thấy có một bài thơ sướng họa của mình với Tướng Quốc Thái Úy Trần Quang Khải. Trong đó, bài Tống Sài Trang Khanh của Quang Khải, lời lẽ thân thiết, quý mến, khiến người đọc phải ngờ về mối quan hệ giữa hai người. Sài Thung đã đốt đi và quên đi từ khi bước chân qua biên ải. Còn bài Lưu Biệt, ta làm, gọi là đáp lại thịnh tình và lễ hậu của vua tôi nhà Trần cho họ đỡ ngờ. Bài này mà đến tay thiên tử Chắc là bị của trách Vì rằng sứ thiên triều Không được phép hạ mình thân thiện với tứ gì Bài lưu biệt Sai thung ngờ ngợ về nét chữ Vẻ ngoài tự dạng Rất giống chữ ta Nhưng những nét phầy Nét móc của ta Không đẹp mà sắc như loại chữ này Khen cho kẻ nào bắt trước kẻ cũng đã khéo Sai thung cứ băn khoăn không biết kẻ nào gửi cho ta của nợ này làm gì lòng nghi hoặc xài thung bèn dơ phong thư lên soi thấy rõ bì thư dày tới hai lần giấy và có nét chữ hiện lên quan thượng thư nhẹ gỡ theo nếp hồ dán mà sau tay cứ run lên bần bật mở ra thấy có mấy hàng chữ sau đây nhược bằng xài sứ giả cố tình nói xấu đại việt trước thiên tử thì chúng tôi buộc phải tâu lên người chút hậu tình mà sứ giả đã để lại Đại Việt qua các bài thơ sướng họa cùng các đồ lễ lạt quà biếu sứ giả đã nhận ở Thang Long. Đọc xong lá thư, mặt sài thung trắng bệch ra. Y thầm nghĩ, bọn an nam láo sược dám dọa nạt cả ta. Lớn mật hơn nữa chúng lại còn dám hoạt động gián điệp trên đất của thiên tử. Tuy nhiên, hôm sau vào chiều kiến hốt tất liệt, y cũng không dám nói ra những điều gì khác mà y đã hứa ở thăng long nhưng trong lòng y rất cảm uất vì như thế có nghĩa là y đã thấp mưu thua trí vua tôi nhà trần việc này mà bị cáo giác hẳn y không thể thoát chết lại nói đến công việc ở thăng long và toàn cõi đại việt sau cuộc nghị hội các vương hầu tương lĩnh ở bình than việc binh bị được thúc đẩy gia tăng Các vương hầu đều tăng thêm số dân binh, tinh binh, khắp nước mở hội thi võ. Toàn dân tập tành hoặc tham gia vào việc vận lương, lập các chiến hào, chiến lũy, chuyển các kho lương vào rừng sâu, trong các hang núi. Một hôm, đang xem các tướng bày trận đón đánh quân kỵ của giặc, bỗng có người tới dâng hương đạo vương một phong thư. Nhìn dấu ám hiệu, đại vương biết ngay, thư từ yên kinh. Vương bèn lên ngựa trở lại quân doanh mở thư đọc bẩm vương đến đầu tháng tý năm nhâm ngọ này toa đô sẽ dẫn binh thuyền xuất phát từ quảng châu để đánh chiêm thành đại vương cau vừng chán vậy là chiêm thành đã đánh nhau với toa đô từ hơn hai tháng nay sao ta không được tin đạo tái vương có vẻ hơi sốt ruột đọc xuống phần dưới thế ghi quân mông cổ rất thiện chiến Họ có thể vừa phóng ngựa phi nước đại, ngoái người lại bắn cung, bách phát, bách trúng. ưu việt nhất của họ vẫn là kỵ đội. Trăm quân kỵ quay vòng, có thể bọc được vạn người. Ngàn quân kỵ tản ra, có thể dài trăm dặm. Địch phân, tức phân, địch hợp, tất hợp. Cho nên, kỵ đội là ưu thế của họ. Hoặc xa hoặc gần, hoặc ít, hoặc nhiều, hoặc tụ, hoặc tán, hoặc hiện, hoặc ẩn. Họ đến như rơi từ trên trời xuống họ đi nhanh như chớp giật phép phá địch của họ trước hết là lên chỗ cao nhìn ra xa xem địa thế xét địch tình thừa cơ địch rối loạn là lúc bắt đầu giao phong thường dùng kỵ đội xông thẳng vào trận địch mới xông vào mà địch đã núng thì không kể nhiều hay ít ồ ạt tiến lên địch tuy chục vạn cũng không thể đương được nếu địch không núng thì đội phía trước tản ngang ra đội tiếp sau xông lên Nếu không vào được thì đội sau nữa lại tiến lên như vậy. Họ thắng thì rượt đuổi, giết rất tàn bạo. Họ mà thua thì chạy rất nhanh, đuổi theo không kịp. Quân Mông Cổ có sở trường đánh vu hồi. Họ thường đánh thực, đánh hư, dụ địch ra khỏi căn cứ mà tiêu diệt. Này lại học thêm được cách đánh của người Trung Quốc và việc chế dùng các loại võ khí của người Tàu. Quân Mông Cổ có sức khỏe phi thường và sức chịu đựng dẻo dai Họ ăn ngủ ngay trên bình ngựa và chuyển quân suốt ngày đêm, nhưng họ vẫn có chỗ yếu. Người Mông Cổ không chịu được khí hậu ẩm thấp phương Nam, dễ gây ra các bệnh viêm nhiệt, mệt mỏi, dã rời, rồi các bệnh lở ngứa phát sinh. Ngựa Mông Cổ sợ nhất, sông sâu, đầm lầy rừng rậm, đường nhỏ hẹp, quanh co gai góc, dây leo chẳng chịt, cỏ tươi sen lẫn cỏ hôi, ngựa hồ thà nhịn đói chứ không ăn. Các bạn đang nghe một Đọc hết bức thư, hương đạo thầm khen Đỗ Vĩ, vậy là con đã am tường nhiều về binh pháp. Con cho ta biết quá nhiều về những điều ta cần biết về kẻ địch, tất cả chỗ yếu, chỗ mạnh của đội quân làm cho khắp hạ giới đều kinh hoàng này nhờ con mà ta có được. Ta sợ nhất khi giao tranh với quân thù mà chưa biết gì về chúng. Có nhẽ đại việt ta kình chống được với quân giặc giữ là nhờ ở các con em can đảm dám xông pha vào tận hang ổ của giặc để dò tìm về chúng may thay Từ đại hội bình than ra về, gần tới bến đỏ sông Thiên Đức, Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toàn chia tay Hoàng Nhân Vương Kiện. Hai trang thiếu niên nắm tay nhau, nghẹn ngào. Quốc Toàn nói, Hứa với anh, nhất định tôi sẽ lập một đội tinh binh quyết sống mái với giặc thát, để cho cái ông chiêu quốc vương Trần Ích Tắc ấy thấy là non sông xã Tắc này là của muôn dân, của mọi người. Mọi nhà đều có trách nhiệm giữ gìn. Chứ không phải chỉ có riêng các vương hầu quyên cao chức trọng mới được độc chiếm quyền yêu nước đâu. Vương Kiện vẫn chưa còn hết bực mình về việc người ta coi thường bọn thiếu niên, nắm chặt tay quốc toàn nói: "Nói gương anh, tôi cũng xin song thân cho lập đội gia binh để cùng nhau giết giặc thát, chỉ hiêm sức chúng mình còn mảnh quá." "Việc ấy không lo, chúng ta đang sức lớn, anh không thấy sao?" Đức Phu Đồng xưa mới có ba tuổi cũng chỉ vì khát vọng yêu nước thương dân muốn phanh thi xé sắc quân thù nên trời đã cho thêm sức mạnh trần quốc toản nói rồi xá vương kiện một sái hẹn gặp nhau ngoài chiến địa dứt lời toàn ra roi vút ngựa phi nước đại cho ngựa vào tàu rồi quốc toản lên nhà đại bái chào mẹ thấy con về phu nhân vội buông kim chỉ đứng dậy Quốc Toàn chạy ao vào nhà, nắm lấy hai vai mẹ. "Mẹ, ngồi xuống đi. Mẹ gầy quá. Con thật có lỗi nhiều với mẹ." Chợt nhìn xuống thúng khâu, Quốc Toàn liếc thấy chiếc áo mới bữa trước ở nhà thi vật, trang bị lão quản ra, bấu rách soạc cả một bên vai. "Mẹ lại vá áo cho con đấy à? Con hứa với mẹ, từ nay con sẽ ở trần tập luyện để khỏi làm phiền lòng mẹ nữa, lại đỡ tốn vải." Phu nhân thở dài. Nhà ta đâu đã đến thiếu để con phải mặc rách. Mẹ định vá lại cho mấy nông nô mặc đỡ. Họ làm lụng xương nắng mà cái gì chả được. Nhìn tấm áo vóc đại hồng màu đã phai bạc, được mẹ vá bằng miếng vải thô màu tràm sẫm, tựa như phẩm cấp của một nhà tu hành. Trần Quốc Toàn thấy ngổ ngỗ. Thưa mẹ, con sẽ mặc áo này ra trận. Không được con đôi. Phu nhân dẫy nảy lên. Ra trận, con phải được vận phẩm phục, uy nghi của một vị tướng. Đấy là thể diện quốc gia, không được tùy tiện, giặc nó khinh. Ôi mẹ ơi, con thích mặc tâm áo này ra trận, vì lúc nào con cũng yên tâm có bàn tay mẹ che chở. Còn thôi. Phu nhân vừa nói, vừa vuốt xuôi hai vai quốc toàn. Bà phải với, vì bà chỉ cao tới ngực cậu con trai 16 tuổi. Như chợt nhớ ra, bà hỏi. Việc nước thế nào rồi con? Đức vua và các vương hầu bản tính ra sao? Con kể mẹ nghe đi. Mắt phu nhân có vẻ mơ màng. Chào ôi, trong thôn ấp đình tráng phấn khích lắm, ai cũng muốn xung quân đánh giặc thát. Sau khi thuật lại mọi điều xảy ra trong đại hội bình than với tất cả sự hậm hực, quốc toàn đắn đo mãi mới dám hé lộ một ước muốn của mình. Con... con xin phép mẹ cho con thành lập một đội tinh binh của thái ấp nhà ta. Sau một phút cân nhắc, phu Nhân đáp. Liệu có được không con? Nếu thân phủ con còn sống, chẳng nói làm gì. Kể như hồi năm đinh tỵ 1275 đấy, cha con với đội gia binh đã lập nên công lớn, khiến bọn thắt đát phải kinh hồn tháo chạy. Mẹ chỉ sợ, con còn nhỏ tuổi quá, mà đứng đầu ba quân, trước hết chưa đủ uy để sai khiến. Sau nữa, là triều đình chắc gì đã cho đám vị thành niên ra trận. Còn như việc tốn kém mẹ không có ngại. Đấy con xem, vâng mệnh triều đình, Nhà mình đã xén nửa Phần điền sản và gia nô cho họ Được tự ý làm ăn rồi Vì nước Nếu có phải cung hiến cả gia sản Mẹ cũng vui lòng à, Chỉ tiếc mẹ yếu quá Không làm được các việc Như ngày xưa Linh từ quốc mẫu đã làm Thưa mẹ Con tuy nhỏ tuổi Nhưng người cũng đã lớn Chứ không phải như bọn con nít Và lại việc quân có phép Mẹ đừng lo, con không sai khiến được. Tuy nhỏ tuổi, nhưng con có tham bác bình pháp các đời. Gần đây, con có nhờ chép được ít thiên trong hưng đạo bình pháp, có thể ứng dụng ngay được trong quân. Điều mẹ lo là con đang tuổi vị thành niên, triều đình không cho ra trận. Nhưng thưa mẹ, có phải lập tức con ra trận đâu? Giặc đã đến đâu mà đánh? Con nghĩ phải luyện binh từ bây giờ cho thật tinh thông để sẵn sàng chờ giặc. Tới lúc ấy, chắc con cũng đã tới tuổi thành niên. Con thấy Đức Hương Đạo cùng hai vua và các đại thần đều bàn tính làm thế nào để cuộc chiến chậm nổ ra, cho ta còn kíp lo việc binh lương. Dạ thưa mẹ, việc này phải khôn khéo lắm mới qua được mắt giặc. Vậy mẹ khỏi lo con cứ mãi ở tuổi nhỏ này, mà cho dù vị thành niên đi nữa vẫn đánh được giặc. Đức Phù Đồng xưa mới có ba tuổi, cũng phải nhảy ra khỏi vành nuôi mà đánh giặc thì sao? còn triều đình không nỡ bắt đám vị thành niên ra trận chứ triều đình không cấm ai lại đi cấm nhân dân đánh giặc? có chăng thì cấm bọn hèn nhát theo giặc phản lại giống nòi. nghe con nói, phu nhân cảm thấy mát lòng mát dạ vì rằng trần quốc toàn đúng là tuổi còn nhỏ nhưng trí đã lớn, phu nhân thật yên tâm rõ là hồ phụ sinh hổ tử bà liền cho gọi viên quản gia vào bàn việc lập đội gia binh bẩm phu nhân người gọi con chẳng hay có việc gì dạy bảo viên quản gia cúi lậy ta miễn lễ mời ông ngồi có việc cần bàn với ông phu nhân đẩy cơi trầu về phía quản gia ông nhai đi một khẩu cho ấm viên quản gia lấy tay mở miếng trầu ra xem đã vừa vôi chưa Ông nói, bẩm phu nhân, năm nay rét sớm, mới tháng 10 mà trời đã ráng sương giá, vụ chiêm này chắc lại bội thu. Ông xem, đám nông phu từ ngày cấp ruộng đất cho ta ra ở riêng tới nay, họ có làm được đủ ăn không? bẩm phu nhân, sao lại gọi là đủ ăn được? Phải nói họ dư giật, dư giật nhiều lắm mà. Họ biết ơn phu nhân và công tử không kể xiết. Đấy là ơn của triều đình, chưa ơn gì ta. Ta nghe nói, sở dĩ có mệnh này là do Đức hưng Đạo dân Phú Quốc Cường binh sách. Già bẩm phu nhân, đúng như thế đấy ạ. Khởi thủy là từ Đức ông Trần hưng Đạo, sau khi kiến tạo xong Phú Quốc Cường binh sách, đã cho làm thử ở Thái ấp An Sinh, rồi lan sang Thái ấp tỉnh bang của tuệ trung thượng sĩ Trần Quốc Tung. Thấy hai ấp đó, dân được hưởng lộc của các vương trở nên no ấm, phấn khích. Việc binh, việc lương đều dễ dàng. Triều đình liền xuống chiếu cho cả nước cùng làm. Chuyện đó mọi người đều biết, đều đã làm cả rồi. À, hôm nay có một chuyện khác bàn với ông. Tức là thế nước đang bị giặc uy hiếp mạnh lắm. Công tử vừa ở bình than về, nói tình hình nguy ngập sớm tối giặc có thể tràn sang nay công tử thấy trách phận phải lập một đội tinh binh tức là một đội gia binh phòng khi nước có giặc phải dùng đến như hồi phu quân ta còn sống còn đám dân binh ông vẫn cho rèn tập đều đặn chứ dạ bẩm phu nhân công tử nghĩ như thế là phải nhưng không biết phu nhân và công tử định lập mấy đô tinh binh Dạ bẩm phu nhân Số dân binh hiện có trong thái ấp nhà Nếu tính từ tiểu Hoàng Nam Tới Đại Hoàng Nam Thì được 15 đô Nếu tính gộp tới giáp tuổi Long Lão Thì được 2 quân Phu nhân biết đấy Lập tinh binh là cực kỳ tốn kém Phần phải nuôi quân tập luyện Phần phải mua sắm khí giới Dạ bẩm phu nhân Nếu không có tinh binh Thì không cản được giặc giữ Dạ vâng Trong lúc này vừa phải luyện tập tinh binh vừa phải luyện tập dân binh dân binh còn là nguồn bổ sung cho các quân đạo nếu không sẽ dùng vào việc đánh nhỏ tại các thôn để chân giặc hoặc tiêu hao dọc trong các thời cơ thuận lợi từ nãy trần quốc Toản vẫn ngồi nghe phu nhân bàn việc lớn với viên quản gia tuy không dám tham gia góp ý gì nhưng trong đầu viên thiếu niên trí dũng này đã phát họa tới hai ba kế sách Cho đội quân tương lai của chàng Nghe viên quản gia nói Phu nhân cũng thấy phân vân về việc tốn kém Kể từ khi phu quân bà mất đi Mọi việc trong thái ấp Đều phó mặc cho viên quản gia coi xét Đám dân binh vẫn luôn phiên nhau Đi luyện tập Ấy là lệ chung của triều đình Vì quốc toàn còn nhỏ Nên bà cũng không chiêu tập tinh binh Nhưng bây giờ Con bà đã là một trang thiếu niên Dũng lược biết lấy sự tồn vong của xã tắc làm trọng nên cho dù có phải dốc hết sản nghiệp ra cho việc quân việc nước bà cũng vui lòng điều bà băn khoăn là nếu cuộc chiến chưa xảy ra phải nuôi đội quân ấy trong vài năm ắt là rất tốn kém vậy thời số quân cần độ bao nhiêu cho vừa đủ tầm bao quát của công tử và thái ấp của bà có sức cùng dưỡng bà liền hỏi thế nước nguy khốn Không thể không lập tinh binh để kinh chống giặc. Việc này ta giao cho ông và công tử lo liệu. Số người, số của trong thái ấp của ta có những gì ông đều biết cả. Vậy nên lập như thế nào? Bao nhiêu quân, bao nhiêu võ khí xe ngựa, ông phải tính cho khớp với số lương và số tiền hiện thái ấp ta đang có. Nói xong, phu nhân vẫy tay cho lui. Trần Quốc Toản sung sướng quá Thiếu chút nữa thì chàng nhảy bồ lên Mà reo như một đứa trẻ Như bản tính hồn nhiên của chàng Chợt nhớ mẫu thân vừa mới băn khoăn Mẹ chỉ sợ con còn nhỏ tuổi quá Mà đứng đầu ba quân Trước hết chưa đủ y để sai khiến Đầu óc mách bảo chàng Phải tỏ ra là một người lớn Thế là chàng liền toa dập Các bậc cao niên Mái đầu chàng hơi cúi Hai tay chắp lại với vẻ cung kính Con xin đa tạ mẫu thân. Lời nói của chàng vừa cầu kỳ, vừa kiểu cách với cử chỉ xa lạ, khiến phu nhân cảm thấy khôi hài. suýt nữa, bà bật lên thành tiếng cười.